Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã, vợ chồng già biết mấy đứa đi đường xa vất vả chắc chắn sẽ đói Ăn đi rồi hãy đi tìm Trùng Ý Lâm nhìn đám bộ đội lúc này cũng đã mệt thì cũng liền gật đầu đồng ý Ăn xong cả đám theo sự sắp xếp của chỉ huy Tiến về phía ngôi nhà của thầy Mo như đã phân cầm trước đó Đứng trước căn nhà sàn đã mua lạnh lẽo của thầy Mo Trùng Ý Lâm cất tiếng gọi Thầy Mo phén, thầy Mo phén có ở nhà không ạ? chàng có tiếng thấp lại, ngôi nhà vẫn im lặng không có một chút tiếng động. Gọi thêm mấy câu nữa cũng chẳng có mấy ai trả lời. Trùng Úy Lâm liền đứng lên ra hiệu cho các chiến sĩ ở bên dưới, còn mình thì bước lên phía cầu thang. Đứng trước cánh cửa gỗ, Trùng Úy Lâm liền đưa tay gõ vào cánh cửa, sợ lại lên tiếng gọi nhưng kết quả vẫn là sự im lặng. Đột nhiên cánh cửa liền mở ra, khiến cho Trùng Úy Lâm giật nảy mình lùi lại phía sau. Cánh cửa mở hé ra một khe hở nhỏ rồi dựng lại, không gian lúc này trở nên yên lặng, một mùi hôi thối nồng nặc từ trong nhà thoát qua khe cửa, vừa được mở lọt vào bên trong mũi của Chung Úy Lâm, khiến cho anh phải bịt mũi quay đi. Đắn đường sự bất thường trong ngôi nhà Chung Úy Lâm liền đẩy rộng cánh cửa, bước vào bên trong chưa được bao lâu, thì Chung Úy Lâm liền chạy ra bên ngoài, mặt tái mét, đè tay bụm miệng Mấy người bộ đội bên dưới thấy vậy liền chạy lên trên. Trong nhà lão thề mo chẳng có ai, đồ đạc vứt lộn xộn như đã lâu không có người đụng tới. Trên chiếc bàn thờ nhỏ nhà lão màng nhện chằng chịt, chiếc bếp cũng đã nguội lạnh từ lâu, nhưng bên cạnh thì mấy chiếc đầu mèo nằm ngủt ngang dưới đất, rồi nhang bồ quế phát ra một mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Mấy người bộ đội kinh hãi rồi phải bịt miệng chạy ra bên ngoài. Trùng Úy Lâm cũng nhanh chóng lấy lại cho mình sự bình tĩnh, rồi quay trở lại vào trong đứng quan sát chi tiết từng nơi bên trong ngôi nhà anh Lâm bẩm. Quái lạ, nhà này dường như đã bỏ hoang từ khá lâu không có người ở, nhưng những chiếc đầu mèo kia thiệt lại hoàn toàn đúng như lời kể của tiểu đội trưởng, chuyện này là sao? Có tiếng lạch cạch đâu đó bỗng phát ra từ chiếc tủ gỗ bên dưới chân bàn thờ, làm cho Trùng Úy Lâm phải cúi mặt nhìn xuống. Bên trong chiếc hộp lúc này tiếng lạch cạch phát ra mỗi lúc một lớn và rõ hơn. Tào Mạc Trung Úy Lâm bèn tiến lại đưa tay kéo cánh cửa tủ gỗ. Ngay lập tức Trung Úy Lâm kinh hãi ngã người ra phía sau, bởi vì bất ngờ từ phía bên trong chiếc tủ gỗ, một con mèo lớn lao thẳng vào người của Trung Úy Lâm, rồi nhanh chóng nhảy phát ra bên ngoài, trước sự ngỡ ngàng của đám bộ đội bên ngoài. Hai người chín xíp vội vàng chạy tới đỡ Trung Úy Lâm dậy. Mặt Tây Mện chú ý lẩm lên cái tiếng hỏi: "Con mèo sao lại trong cái tủ này được chứ?" Một chiến sĩ liền đáp: "Em thấy con mèo đó hình như nó bị mù cả hai mắt thì phải. Lúc anh mở cánh cửa tủ, em có chú ý quan sát, trước khi nó nhảy vào người của anh rồi lao ra ngoài, em thấy rõ ràng hai mắt của nó có hai cái lỗ trống không có con ngươi, mà hình như là bên mắt còn đang rỉ ra máu nước." Trương Đời Trưởng đưa mắt nhìn vẫn còn sợ hãi xung quanh thêm một lần nữa rồi nói: "Ngôi nhà này có thứ gì đó không được bình thường đâu, không có đồng chí Phan ở đây, chúng ta mau ra ngoài đợi tìm cùng với nhóm còn lại." Hai người chiến sĩ liền gật đầu, cả bạn liền vội vàng bước ra bên ngoài và khép cánh cửa lại. Ngay khi cánh cửa khép lại thì ở trên sân nhà một bóng người liền thò đầu ra, nhếch hàm răng cười một cách thích thú. Se Hà mình xuống sàn nhà nhẹ nhàng như một con sóc cầm chiếc đầu mèo, ở dưới đất lên cho vợ chồng Biển nhai ngấu nghiến, rồi ánh mắt tỏ ra vô cùng tức giận khi nhìn về chiếc tủ mà con mèo vừa sống ra ngoài. Ngón đôi nhỏ phía sau nhà thì mơ bấy giờ nhóm của tiểu đội trưởng cậu đất tìm kiếm khập lượt. Nhìn thấy Trung úy Lâm đang đi lên, tiểu đội trưởng vội vàng cất tiếng hỏi: "Sao rồi anh? Bên trong ngôi nhà đó anh có tìm thấy gì không ạ?" Trùng Úy Lâm liền lắc đầu ra lệnh cho các chiến sĩ đi cồng tàn ra tiếp tục tìm kiếm. Bản thân của anh tiến sát lại phía tiểu đội trưởng rồi nói nhỏ đủ cho hai người nghe. Anh thấy ngôi nhà của ông Thề Mo này thực sự có gì đó rất ma quái, khả năng việc Phan mất tích có liên quan đến ông ta, nhưng mà hiện tại thì không biết ông ta đang ở chỗ nào. Tiểu đội trưởng nghe vậy thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên rồi nói: "Sao lại có thể như vậy được?" Bà nãy lúc em đưa anh lên đồi, em thấy rõ ông ta vẫn đứng ở bên trên nhìn chằm chằm. Xong em thấy bọn anh tới ông ta quay lưng lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net